mời các bạn lắng nghe phần 3 của câu chuyện Trường học toàn là ma. Chàng nghe chuyện vui lòng hà dạ đôi chút, nhân dịp cao hứng muốn cùng ngủ chung một giường nói rằng: "Hôm nay vì khanh mà chết cũng cam." Hai nàng nhăn nhó và nói: "Bấy lâu nhờ chàng dạy bảo Chúng tôi hơi biết nghĩa lý ít nhiều Nỡ lòng nào lấy sự yêu chàng để giết chàng cho đành Hai nàng nhất định không chịu ngủ chung Nhưng nghiêng đầu bá cổ Tình thân mật y như vợ chồng Vì có gặp tai nạn Ý nghĩa ghen tuông của họ đã tiêu đi hết Một vị đạo sĩ gặp chàng ngoài đường Bảo chàng có quỷ khí Chàng nghe nói lạ Bèn ngỏ chuyện thật Đạo sĩ nói Mà đó tốt lắm chớ nên phụ nó rồi viết hai lá bùa trao cho chàng căn dặn về trao cho mỗi cô ma một lá bùa này để tùy theo phức mạng run rủi hễ nghe ngoài cửa có tiếng khóc con gái thì nuốt lá bùa chạy ra tức khắc cô nào ra trước thì sống lại chàng cảm tạ đem bùa về trao cho hai nàng căn dặn như lời đạo sĩ hơn tháng sau quảng nghe ngoài cửa có tiếng khóc thương con gái hai cô tranh nhau chạy ra tiểu tạ lật đật quá quên nuốt lá bùa khi thấy đám tang vừa đi ngang thu dung chạy thẳng tới chui vô quan tài con tiểu tạ không chui vô đạm khóc lóc trở về trang liền ra xem thì ra đám tang người con gái nhà giàu họ hát ai nấy cũng chồng thoáng thấy một thiếu nữ chun vô quan tài rồi mất đều xì sầm bàn tán cho là chuyện quái lạ giữa lúc đó nghe trong quan tài có tiếng động người ta bèn đỗ lại để mở ra xem thấy hát nữ đã tỉnh lại tang ra bèn xin tạm ký ở ngoài cửa nhà học của chàng sai người canh giữ bỗng nàng mở mắt hỏi đạo sinh đâu hát già lấy làm lạ súng lại gạn hỏi nguồn cơn nàng đáp ta không phải là con gái nhà người đâu Rồi kể rõ sự tình đầu cuối hát gia không tin Muốn khiêng về nhà Nàng không nghe chạy tuốt vô nhà học Nằm lì không dậy hát gia đành nhận diện ở chàng là chú rẻ rồi kéo nhau đi Chàng đến gần xem Tùy diện mạo có khác Nhưng vẻ kiều diễm không kém gì thu dung Mừng quá Sở vọng cùng nhau nhắc chuyện bình xanh một cách niềm nở Chợt nghe góc nhà có tiếng ma khóc hu hu thì ra là tiểu tạ đang khóc một mình trong xó tối. Hai người rất thương, cầm đèn nít soi và kiếm lời yên ủi. Thấy nàng vẫn khóc nức nở, áo xuống đẫm lệ, cứ thế cho tới gần sáng mới đi. Sáng ngày, hát gia đem dương hòm y phục vào cho mấy người hầu hạ, sang ở nhà chàng, Nghiễm nhiên thành nhạc ra và ra tế vậy. Tối lại, chàng vô bùng vợ thì tiểu tạ lại khóc thảm thiết. Kéo luôn sáu bảy đêm khiến hai vợ chồng cùng xót thương cảm động. Không thành lễ hiệp cẩn với nhau được. Chàng no nghĩ nát ruột, không tìm ra kế gì. Thu dùng nói, đạo sĩ chắc là tiên. Vậy mình lại đi tìm ông mà cầu khẩn. Mai ra ông thương tình cứu giúp. Chàng lấy làm phải, liền đi tìm đạo sĩ, quỳ mọp xuống đất. Bày tỏ sự tình, đạo sĩ một mực, mực trả lời rằng không có phép gì giúp được. Ai cầu mãi, đạo sĩ cười nói. Anh chàng xây tình này khéo làm dày người ta thôi nhưng thật anh có duyên số với con ma đó nữa thôi để ta dán sức giúp cho. đạo sĩ liền theo chàng về nhà rời ở riêng một gian tĩnh mịch đóng cửa ngồi bên trong bảo không ai được gọi hỏi gì cả luôn mười đêm ngày không hề ăn uống lén dòm thấy ông ngồi thiếp như ngủ. Một hôm, mới tàn sáng, có một thiếu nữ vén màn bước vô. mắt sáng miệng tươi, vẻ rất kiều diễm, mỉm cười và nói: "Tôi bưng trải suốt đêm mệt quá, bị ngà người đeo theo làm rộn, mà phải bôn tẩu hơn trăm dặm đường, mới tìm ra một tòa nhà tốt đặng vô nghỉ chân." Đạo sĩ đi giúp Và cùng đến đây Chờ nàng vô để giao phó thì xong Chợt tối Tiểu tạ đến Thiếu nữ vội vàng đứng lên đón Ôm trầm lấy nàng Tức thời hai người nhập chung vào một thân thể Rồi ngãi cục xuống đất cứng đơ Lúc ấy Đạo sĩ từ trong phòng bước ra Vòng tay chào rồi đi thẳng Chàng cảm tạ Tiễn chân ra tích ngoài Trừng trò vô thì nàng đã tỉnh Liền ôm đặt lên giường Hơi thở dần dần điều hòa Nhưng vẫn ôm cẳng la đau Mấy hôm sau mới đứng dậy đi lại được Sau chàng đi thi Được Khôi Nguyên ghi tên vào danh sách sĩ tử Có bạn cùng số là Thái Tử Kinh Tiểu tạ qua thăm lối xóm trở về Thái trông thấy giảm bước theo dõi Tiểu tạ kiếm đường tránh đi Trong trí thầm giận người khách vô lễ Thái về nói với chàng Có một chuyện quái lạ vô cùng Anh có cho phép tôi nói chăng Chàng hỏi chuyện chi Thái đáp Ba năm về trước Cô em gái tôi chết yểu Cách hai đêm thì mất thi thể Đến nay Hãy còn ngờ vực khó hiểu Mới rồi dòm thấy phu nhân Sao mà giống cô gái tôi hết sức Chàng cười Vợ tôi là người quê mùa Làm sao sánh được quý muộn Nhưng tôi với anh đã là bạn đồng phả với nhau Nghĩa rất thân thiết Vậy để tôi cho nhà tôi ra chào Nói đoạn vôi nhà trong Bảo tiểu tạ lấy đồ tuần táng Hôm nọ mà mặc Rồi ra chào khách Thái thất kinh nói Chính em tôi đây mà Rồi khóc rừng rức Chàng thật chuyện gốc ngọn cho nghe Thái mừng rỡ nói Thế là em gái tôi chưa chết Tôi phải về liền báo tin cho bà thân mẫu tôi yên lòng mấy hôm sau cả thái gia kéo đến thăm từ đó về sau thường thường lui tới nhà hắc gia vậy